t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín sắp bén hiến thần xem ba cái thở phì phì rời đi nhất đại hai tiểu ra vẻ hẳn là sinh khí người kia là hắn đi thật dài thở hát ra hiến thần xem xét cũng không xem xét bên người nhân liếc mắt một cái đổi kịp nhất đại hai tiểu nhân cước bộ mỹ nữ xem bốn người rời đi trong lòng không biết nền khí vẫn là cười từ ba nàng làm căn cứ dài sở hữu dị năng giả đối nàng đều là thực cung kính trước mắt này bốn người ra vẻ không biết thân phận của nàng mỹ nữ bước nhanh đuổi theo ôi chớ đi a ta nói sai nói ta xin lỗi không được sao bị ngăn lại thời khinh khinh mẫu tử không được chuyện gì đều có thể sai này không thể sai ở thời khinh khinh trong lòng nàng a mặc là không thể thay thế đời này kiếp này đều là nàng lão công cho dù bị người khác hiểu lầm nàng cũng sẽ rất tức giận ở thời chi hành cùng thời chi khoảnh trong lòng ba ba tồn tại đồng dạng là không thể thay thế cái cô gái này thế nhưng nói mẹ cùng bọn họ chán ghét hiến thần là vợ chồng kia chẳng phải là nói hiến thần là bọn hắn ba ba cho dù đối phương không biết chuyện cũng đã xúc phạm bọn họ cấm kỵ các ngươi thế nào như vậy ta không phải không biết sao đều đã xin lỗi các ngươi còn muốn thế nào mỹ nữ nhữ mi cũng là đ ẹ mắt thời khinh khinh đối này vị mỹ nữ nhan là có cảm tình nhưng đối phương trong lời nói đã đắc tội nàng cho dù có nhan chị cũng chừng cứu không được tránh ra y ế n thần sẽ không đem hỏa phát ở thời khinh khinh mẫu tử trên người lại đôi trước mắt này chặn đường nhân không có gì hào cảm ta mỹ nữ muốn nói gì vơi há muộm liền cảm nhận được gáp lực cực lớn nhường thân thể của nàng không thể động đậy đi thôi y ế n thần nhìn về phía thời khinh khinh mẫu tử nói ân thời khinh khinh nhìn thoáng qua ngăn ở bọn họ phía trước mỹ nữ dắt bọn nhỏ thủ rời đi giao dịch khu bốn người đi xa mỹ nữ thân thể tài khả năng n ú c ních ngạch gian lại như trước thấm gia hãn trong lòng kinh cụ từ nàng thức tình âm hệ dị năng phàm là nghe được nàng người nói chuyện đều sẽ không tự chủ được đối nàng sinh ra hào cảm khả kia bốn người hoàn toàn không phương diện này ý tứ kia chỉ có thể thuyết minh đối phương mạnh mẽ hơn nàng ngẫm lại kia hai cái h ả i tử phản ứng hô hấp vi chất sẽ không liên kia hai cái h ả i tử đều mạnh hơn nàng đi tiểu thư đi theo mỹ nữ bên người nhân thần s ắ c không phải rất hảo bọn họ còn chưa thấy qua cái gì dị năng giả như vậy mạo phạm nhà bọn họ tiểu thư quả thực tội không thể thứ tiểu thư muốn chúng ta đem bọn họ bắt lại sao trong đó một người sắc mặt có chút khó coi nói không cần mỹ nữ phục hồi tinh thần lại đi về trước đi nàng hảo hảo suy nghĩ một chút trở lại chỗ ở đóng cửa lại sau thời khinh khinh nhìn về phía yến thần ta cùng ngươi nói tuy rằng chúng ta đồng hành nhưng ta cùng ngươi là không có khả năng ở cùng nhau ngươi đã chết này tầm nghĩ đến yến thần sẽ thích thượng nàng thời khinh khinh liền nổi cả da gà thời chi hành nghe vậy m g ẩ n người sắp mặt đ ỗ n g nhiên nan thoạt nhìn ta sẽ không cho ngươi làm ba ta ngươi lại từ một lòng thời chi khoảnh trụ b à n a thúc thúc liền làm thúc thúc tốt lắm ta cùng đệ đệ đã có ba ba cho nên ngươi lại từ một lòng đi yến thần khí bật cười ta nói các ngươi là không phải tưởng nhiều lắm thời khinh khinh thời c h i hành thời c h i khoảnh y ế n thần nhìn về phía thời khinh khinh lời nói có chút sắc bén nói xin hỏi ngươi có vừa rồi kia vị mỹ nữ bộ dạng mỹ nói chuyện thanh em dễ nghe sao ngươi có y ế n dương trời sinh vận khí tốt sao ngươi có ta thực lực cường vẫn là có thể gây cho ta vô hạn ưu việt học bi lở b ệ lì đ ó i ổ